con mèo hoang. Sớm hôm ấy, tôi ra sau nhà tìm cái chổi để quét vườn, bỗng thấy một con mèo mướp nằm thu lu trong góc tối, nơi bà nội tôi thường để những đồ vật cũ không dùng tới. Con mèo dương tai, tròn xoay mắt, im lặng nhìn tôi. Tôi lén lén rút lui, vào nhà thuật lại với bà. Bà tôi bảo: "Có khi nó đẻ con đấy, tội nghiệp mèo đẻ hay tìm chỗ giấu con." chó đừng làm nó sợ. Buổi trưa, bà sai tôi trộn một ít cơm với cá kho vào cái đĩa nhỏ đặt ở góc tường. Tôi bí mật rình, quả nhiên, mèo ta xuống ăn cơm thật, chỉ loáng cái là hết. Chị chàng đói quá mà. Thế là ngày hai bữa, tôi được cơm cho mèo đều đều. Có lúc thấy tôi bước tới gần, nó trèo phốc lên cây khế rồi vọt lên tường nhà hàng xóm. Dần dần nó quen tôi. Thấy tôi là nó kêu ngao ngao đòi ăn Nhân lúc nó đi vắng Tôi quan sát cái ổ của nó Nằm gọn giữa mấy miếng mút Và cái vỏ gối rách tã Chẳng thấy mèo con đâu cả Tôi cố lắng tay nghe Không có động tĩnh gì Thế rồi bể cả cảnh của ông tôi xảy ra sự cố Lũ ca muốn và khổng tức Bỗng nhiên thư hẳn Không lúc nhúc ngao lên mặt nước Như mọi khi tôi rắc cơm cho chúng Thỉnh thoảng có sát ca nhỏ rạt Bên đám rong rêu Tôi bí mật truy tìm thủ phạm đã tàn sát cá. Hai buổi sớm, tôi phát hiện thấy dấu nước ướt trên thành bể. Trời không mưa, rõ ràng đã có con vật nào bắt cá té nước lên thành bể. Con mèo hoa ngư, nếu đúng là nó thì tệ thật, chả trách người ta thường nói mèo là giống vô ơn, không tình nghĩa. Tôi thử cúp suất ăn của mèo, xem nó phản ứng ra sao. Nó kêu meo meo rất thảm hại, như là van xin tha tội cho nó. Một hôm Tôi có dậy thật sớm, khi chiếc chóe đang hót ríu ran bên vườn son nhà hàng xóm, tôi để quan sát bể cá. Đã xảy ra một sự bất ngờ đối với tôi, một con chiếc chóe không hót, lẳng lẽ đậu lên hòn nón bộ rồi lao xuống mặt nước. Nó tắm hay là nó bắt cá, tôi không kết luận được. Rồi một buổi chiều sẩm tối, tôi sững sờ bắt gặp chú ánh ương lớn bằng con ếch ngồi chồm chõm trên thành bể, ngó chăm chăm đàn cá đang bơi. Tôi không lạ gì chú ánh ương này. Mùa đông năm ngoái, ông tôi cuốc vườn, thấy chu ta nằm ép xác mỏng dính giữ khe đất sâu, ông tôi bảo: "Nó ngủ đông đấy. Bây giờ mùa xuân ấm áp, chu anh ương mở ra, lần phổng gấp 4-5 lần." Anh ương có ăn cá không nhỉ?" Tôi băn khoăn tự hỏi. Như đệt trả lời tôi là không, chu anh ương xoay mình về phía gốc khế, nhảy xuống đất và biến mất dưới khóm hoa nhài. Thế nhưng, một sự kiện lớn đã xảy ra con cá vàng to nhất bể chết nổi lên mặt nước. Ai đã giết nó đây? Chích chẻ ư? Anh ư ư hay chính là con mèo mướp? Nhưng nếu là mèo, tại sao nó không ăn thịt cá? Dù sao thì tôi vẫn nghi con mèo hơn cả. Tôi quyết định lại cốc cơm của nó và kể cho bà nội nghe về vụ án mạng con cá vàng. Bà xoa đầu tôi ôn tồn nói: "Cháu chớ nghi oan cho con mèo, nó không có chủ, nó đói, tội nghiệp nó." cá cũng chết bệnh đấy cháu ạ. Dẫu sao thì tôi cũng đã không cho con mèo ăn ba hôm rồi. Tôi nghe nó kêu meo meo mãi rồi im. Ngày thứ tư, bà tôi nấu riêu cá, tôi thương hại dọn cho mèo ăn. Tôi gọi mãi chẳng thấy nó thưa, tôi để đĩa cơm ở góc tường, đến ngày hôm sau, cơm cá vẫn còn nguyên, kiến đen bâu đầy. Tự nhiên, tôi thấy buồn nạo cả lòng. Không còn nghe thấy tiếng kêu meo meo thân thuộc nữa, tôi than thở với bà, "Bà an ủi tôi, chắc là nó ăn phải chuột chết vì thuốc bà, tội nghiệp nó." Tôi cũng nghĩ như bà, nhưng tôi còn nghĩ xa hơn, "Con mèo chết vì tôi đã để nó đói, nó đi ăn bậy." Chiều hôm ấy, tôi sửng người thấy một con chuột béo núc núc xuất hiện trong vườn sau, nó bò đến liếm láp đĩa cơm cá đã thiu, con mèo không ăn để lại. 26 tháng 4 năm 1995. Cú Kỳ đi ở rể Tôi xin nói ngay với các bạn rằng, Cú Kỳ không phải là người, mà là con chó trắng lông xù đã sống với chị em tôi một năm rưỡi nay. Nó không thuộc loại chó nhật nhỏ xíu, mà nó lớn ra ráng. Nó là chó đực, đã non 2 tuổi. Nó nặng dễ đến 7-8 kg. Tôi đã bế nó, tôi biết. Cookie rất hiền, nó có bộ răng hàm dưới chìa ra trắng òn, nọm dữ lắm nhưng nó chưa bao giờ cắn ai cả. Cookie rất sợ nước, hôm nào trời mưa, nó chỉ quanh quẩn dưới gầm cầu thang, không dám bước ra sân. Vì sợ nước mà có lần nó tè bậy ị bậy ra hành lang nhà, bà nội tôi phải vất vả dọn rửa. Mỗi tuần, mẹ tôi và tôi tắm cho con Cookie một lần, rưới nước ấm lên người nó, kỳ cọ cho nó Nó khoan khoái rên ư ừ Lâu lâu phải lấy kéo tỉa bớt lông che mắt che mồm của nó Nó rất hay rụng lông Lông theo gió bay cả vào nhà Bà tôi ghét nhất cái đoạn ấy Cụ kỳ có mùi hôi rất khó chịu Dù nó mới tắm xong Còn nước đáy nó thì khỏi phải nói Khai hơn nước đáy thỏ Chủ nhật Chúng tôi về chơi với ông bà một buổi Rồi lại theo bố mẹ về nhà Ông bận đi họp luôn Một mình bà lo cho Cookie ăn ngày hai bữa, lại dọn cứt đái của nó. Một hôm, bà bảo tôi: "Con Cookie nó lớn rồi mà cứ thui thủi một mình, chẳng có bạn bè gì cả. Thả nó ra ngoài thì sợ ô tô chẹt, trộm bắt rồi cho to cán nó. Hay là xem nhà ai có chó, gửi người ta nuôi cho Cookie có bạn." Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi liền hỏi nói với bà: Bà ơi, nó đi thì bà buồn chết. Bà cười, Bà thương nó buồn thì có, Nó đang tuổi chạy nhảy, Mà cứ ru ru một xó nhà, Các cháu có mấy khi về chơi với nó đâu. Một hôm, Có ông thợ chữa ông nước đến làm cho hàng xóm nhà bà, Nhìn thấy Cuki, Ông ấy tấm tắc khen, Bà có con chó đẹp quá, Giá ngày xưa thì phải răm 7 triệu. Bà cười, Của cháu tôi đấy, Chị em nó góp tiền mừng tuổi dịp Tết, Được hai trăm ngàn, Mua con chó này. Ông thợ hỏi, Bác có bán lại không, Cháu mua. Bà lắc đầu, Không, Tôi chỉ muốn có ai nhà đã có chó, Nhờ họ nuôi dùm, Để con Cuki có bạn. Nó thui thủi một mình, Tội nghiệp lắm. Một tuần sau, Bác thợ ông nước dẫn đến một ông khách đi xe máy. Ông khách nói, cháu là đội trưởng đội xây dựng. Cháu ở số nhà 128, đường Y. Ông đưa danh thiếp cho bà, có cả số điện thoại. Cháu đang nuôi một con chó cái Nhật, nó không có bạn vì con chó đực của cháu mới bị bệnh chết. Nghe nói bác muốn kiếm bạn cho chú Cookie này, nếu bác đồng ý, cháu xin rước chú về, chăm lo ăn uống tươm tất, có chuồng rộng, có sân chơi, tha hồ thoải mái. Bà tôi hẹn để đến tận nơi thăm thú đã. Mấy hôm sau, mẹ tôi đèo tôi và bà đến nhà ông đội trưởng xây dựng. Nhà ông ấy có một sân rộng, có ràn nhót quả chín sáng đỏ một góc vườn. Và đúng là có một con chó cái nhật, lông trắng tuyển rất xinh và dễ thương. Tôi đến gần, nó liếm tay tôi. Tôi bế nó, nó để yên, ngước mắt nhìn tôi có vẻ thân quen lắm. Cưới nó làm vợ cho cô kia là được quá rồi. Trong khi tôi ngắm con chó cái, và quan sát cái chuồng sơn trắng sạch bong thì bà tôi lân la trò chuyện với mấy bà hàng xóm. Tôi ấy, khi về đến nhà, bà tôi bảo: "Bà tìm hiểu kỹ rồi, gia đình người ta là gia đình tử tế. Cho Kuki ở rể là được đấy cháu ạ. Lúc nào các cháu muốn đến thăm Kuki thì cứ việc đến, bế nó về nhà mình vài hôm cũng được." Sau này, vợ chồng Kuki có con, một đàn một lũ, Tha hổ các cháu chơi với chúng nó. Tôi cũng nghĩ như bà, nhưng tôi lại sợ phải chia tay với Cuki. Thôi, đành vậy, vì niềm vui của Cuki là chính. Sau khi các em tôi cũng được bà thuyết phục, chúng tôi sửa soạn cho ngày Cuki lên đường đi ở rề. Tôi tắm cho Cuki thơm tho, chảy lông thật mượt, lại xịt cho cô cậu một ít nước hoa. Amy buộc vào cổ Cuki, một cái nơi bằng lộ màu tím, non rất diện thế là đám cưới lên đường, có điều ngược đời là đón rẻ chứ không phải đón dâu. Ông đội trưởng xây dựng nấu sẵn cho vợ chồng Cookie một song nhỏ sườn hầm, ông đứng đợi ở cổng theo giờ hẹn. Đến nơi, tôi thả Cookie xuống, không ngờ cô dâu có dáng dấp một phu nhân nhỏ nhắn, bỗng xông ra sủa tới tấp. Cookie cong đuôi chạy, đôi chó đuổi nhau ra tít ngoài bờ đường xa. Ông đội trưởng xây dựng nói: "Thế là được rồi, nhà ta cứ yên chí về đi." mời các cháu chủ nhật đến chơi. Không ngờ khi xe của mẹ tôi nổ máy, Cookie chạy bám theo. Được một quãng xa, nó đứng sững lại, do dự một lát rồi cắm đầu chạy trở lui vì bạn nó đang cất tiếng sủa gọi nó. Tự nhiên, tôi rần rần nước mắt, giơ tay vẫy nó. Bye, bye, Cookie. 28 tháng 4 năm 1995. Bắt cảnh của bà Nếu như bà ngoại tôi còn sống Thì năm nay bà đã trên 100 tuổi Nói vậy thôi Chứ bà làm sao có thể sống được đến nay Vì chính tôi Khi xưa là thằng bé 8-9 tuổi Bây giờ đã có một lũ cháu gọi bằng ông rồi Ngày ấy Tôi sống với thầy mẹ tôi ở tỉnh xa Lâu lâu mới được về quê Tôi nhớ quê mình hồi đó thật nghèo Bốn bên là đồng chiêm trũng Bà ngoại ở tít xóm trên Được tin chúng tôi về Bà thường mang quà đến cho Khi thì tấm mía, khi thì mấy củ khoai lang luộc, toàn những thứ tự tay bà trồng ra cả. Bà làm gì có tiền để mua cho chúng tôi các thứ quà chợ. Tôi nhớ, người bà gầy quắt, bà mặc váy thâm sờn bạc, áo cánh nâu. Bà không biết chữ, nhưng bà thuộc nhiều câu ca câu vẻ lắm. Kỷ niệm đậm nét nhất trong tôi về bà ngoại là hôm bà cho chúng tôi ăn bữa canh cua nấu với rau tập tàng. Rau tập tàng có nghĩa là các loại rau hỗn hợp, phần lớn là mọc hoang. Tôi xin đi theo bà để hái rau. Bà chỉ cho tôi từng loại rau một. Đây là cây rền cơm mọc từng bụi, lá xanh có hoa lấm tấm ở đầu nhánh. Đây là rau đay cọng tía, lá xải hình mắt người. Nơi rau rền và rau đay mọc thường có các loại châu chấu cào cào sinh sống. Tôi quên cả hái rau để vồ bắt chúng, khiến bà tôi phải nhắc. Đây là rau sam mọc lan từng khóm sát đất, lá nhỏ như tai chuột mà dài, trên xanh dưới tía, hoa vàng li ti. Đây là dây mùng tươi leo trên bụi rối, hàng chục ngọn ngoác lên tinh nghịch như cùng nhau chơi trốn tìm, từng chùễ hoa trắng như hạt cườm, quả chín màu tím đậm. Bà tôi và tôi đã hái đầy một rổ. Bà bảo tôi: "Cháu đợi bà hái ít bông thiên lý, bắt cánh có nó thơm mà mát lắm." Bà ra gần bờ ao, nơi có sẵn thiên lý bạc chồng. Tôi đợi cùng được hái với bà, bà nói: "Không được đâu." Nhớ con rắn lục nó cắn cháu. Rắn lục thích hoa thiên lý lắm. Tôi hỏi: "Bà ơi, thế bà đã trông thấy rắn lục bao giờ chưa?" Bà cười: "Ấy là nghe các cụ nói thế, chứ bà chưa thấy bao giờ. Cứ phải cẩn thận là hơn, cháu ạ." Bà tôi hái xuống một nắm hoa thiên lý, chùm đang nụ, chùm nở màu vàng xanh, hương thơm ngọt lịm. Sau đó Bà ra cầu ở rửa rau và đi làm cua. Cua bà bắt là cua bò nắng. Tiết tháng 6 ta, nắng hắt nung đốt làm nước ruộng sủi tăm, những con cua phải bò lên thân cây lúa để trốn nóng. Bà ngoại bắt chúng khá dễ dàng. Trong giỏ của bà có đến năm chục con, con mai vàng, con mai màu xanh đá, con nào con nấy đều dưng càng lên như đe dọa tôi. Ấy thế mà bà chị được hết, chẳng con nào cắp được vào ngón tay bà. Tôi thật không sao quên được bữa cơm chiều hôm ấy chị có món canh cua nấu rau tập tàng và cá muối với một niêu cơm gạo đỏ. Bà ơi, đã gần 60 năm qua, cháu vẫn nhớ bát canh của bà, gạch cua béo ngậy, các loại rau thơm và mát, quả cà giòn tan, còn cơm bà nấu sao mà bùi và ngọt thế. Bà cứ tùm tìm ngồi nhìn cháu ăn, bà còn quạt cho cháu bằng cái mo cao nữa. Bây giờ thì quê ta đã giàu có hơn khác hẳn trước rồi. Bà đã có một đàn cháu chắc chút chít được nuôi nấng và học hành tử tế. Cao cỏ bây giờ nhiều loại hơn trước, thức ăn công sẵn, nhưng quên làm sao được nồi canh rau tập tàng ngày ấy, ngọt ngào lòng thơm thảo của bà. Cookie về ăn Tết. Tôi đã có lần kể các bạn nghe về chuyện Cookie, con chó đực trắng lông xù của chúng tôi đi ở rể. Quả thực, từ hôm nó đi, tôi nhớ nó vô cùng, nhớ và tức nữa, tức vì nó vui bạn mới, quên hết cả nhà rồi. Mỗi lần về với bà, ra vườn thấy quả bóng nằm lăn lóc, tôi lại nhớ Cookie. Nó hay ngậm quả bóng, chồm lên cao thả bóng qua ngưỡng cửa. Để gọi tôi ra vườn chơi với nó Nó làm trò Đứng thẳng hai chân sau Hai chân trước vuốt vuốt hai bên mũi nó để chào Rồi nó nghịch đuôi con cóc Nó không cắn cóc Chỉ hít người và đặt nhẹ bàn chân lên lưng cóc Cóc sợ hãi nhảy vòng quanh Những lúc ấy tôi phải mắng cu kỳ Bắt nó chấm dứt việc hành hạ con cóc bằng cách Bế nó nhốt vào chuồng Chào ôi Nó nặng ơi là nặng Thế là đã mấy tuần thiếu cu kỳ Vườn ông tôi cứ vắng ngắt vắng ngơ. Bỗng buổi sớm ấy, bà gọi điện cho mẹ tôi báo tin, Cookie đã trốn về nhà ăn Tết đấy. Tôi vậy vàng cùng Emmy theo mẹ đến nhà bà, mua cho Cookie một gói bim bim. Đến nơi thì các em, đốm, chấm, đều đã ở đấy rồi. Mọi người quay quanh Cookie. Bà tôi kể. Nửa đêm qua, bà nghe thấy tiếng cào cửa, rồi tiếng cho kêu ư ư ư. Bà cứ tưởng con chó nhà chú Việt. Sau đó nó sủa to, rồi chú lên. Bà nhận ra tiếng cu kì. Bà mở cửa, nó nhảy trồm vào lòng bà. Lòng nó ướt sũng, bốn chân những đất là đất. Bây giờ, mấy chị em đi mà tắm cho nó đi. Nó trốn về, ông đội trưởng xây dựng tháo hồ mà tìm. Lập tức, tôi và mẹ tôi lấy phích nước nóng, xô, chậu, xà phòng, tắm cho cu kì. Lại xoa cả kem trị cháy lợn nữa, rồi tôi lấy kéo xén lông che mắt che mồm nó. Nom của cậu sáng sủa hẳn ra, sửa soạn để đón sơn ma lại. Về nhà, cô kỳ ngoan hẳn, nó không xông vào, không chạy nghịch như mọi khi, mà nằm ngoài hiên ngếch đầu nhìn mọi người, cái đuôi ve vẩy, nết ăn của nó cũng khác hẳn, thích ăn cơm với cá kho, ăn cả dưa, rau muống và bốn chân canh nữa. Tôi bảo bà tôi, "Bà ơi, Nếu ông đội trưởng xin lại, bà đừng cho nữa nhé, chúng cháu yêu cu kia lắm. Bà cười, còn phải tùy nó chứ, biết đâu nó lại nhớ bạn nó mà bỏ đi. Nhưng thật là mừng, nó quân lấy chúng tôi và không đi đâu nữa. Tôi cảm thấy hình như nó muốn chuộc lỗi. Buổi tối, nó rất sông sáo làm nhiệm vụ canh gác, thấy tinh động là sủa vang nhà. Tiếng sủa của nó nghe chững chạc hẳn, ra vẻ người lớn lắm. Rồi thứ bảy, chị em tôi ngủ lại với bà. Sớm tinh mơ chủ nhật, tôi chạy ra vườn, ta thấy Cookie đang vờn quả bóng. Rồi nó cắn quần tôi, kéo về cửa chuồng, sủa ngẫu thị. Tôi giật bắn mình. "Ê ơi, con chuột chết. Bà ơi, con chuột chết." Bà tôi chạy ra. "Táng đời con chuột, hôm nọ nó cắn nát cả cái vỏ chăn của bà. Cái hôm Cookie đi vắng ấy." Cookie ngước mắt lên nhìn bà tôi. Cái đuôi ngoét tít, bà tôi chôn con chuột con tươi nguyên bên gốc bưởi. Chị em tôi thưởng cho cookie mấy cái bánh bim bim. Một tuần sau, ông đội trưởng xây dựng đi xe máy tới, nhác thấy ông, cookie cong đuôi chạy trốn vào chuồng. Ông đội trưởng cười, bảo bà tôi, "Cháu lo quá, cứ tưởng nó ra đường bị kẻ trộm bắt bán cho hàng thịt chó rồi. May mà nó tìm về được tận đây, còn chó nhà cháu nhớ bạn bỏ cả ăn." cứ chạy ra chạy vào ngõ ra đường cái, chắc phải về ngay báo tin mừng cho cả nhà mới được. Ông đội trưởng cười kha kha, Cookie nằm im thít trong buồng, xem ra cậu ta mặc dù mới lập được công diệt chuột, vẫn tự thấy mình có lỗi, có lỗi với chúng tôi và cả với ông đội trưởng nữa. Nó có như bạn nó không nhỉ? Ai mà biết được. Tôi nghe tiếng nó thở dài ở trong chuồng, thương quá. Thôi được, tối nay tôi sẽ đón bạn nó đến thăm cho nó vui. con vẹt lạc bầy. Trời rét quá, tôi đang khoác cái chăn len ngồi làm toán thì nghe tiếng bà tôi gọi. "Li ơi, ra đây bà bảo." Tôi chạy vội ra vườn, nơi bà tôi đang tưới cây. Bà trò vào đám lá lốt xanh lậm dưới gốc cây hồng xiêm và nói: "Cháu xem có con gì lục cục ở chỗ ấy." Tôi vớ cái gậy tre đập đập trên đám lá lốt, làm ra vẻ dũng cảm trước mặt bà, nhưng trong thâm tâm Tôi rất sợ một con chuột nhảy vọt từ chỗ đó ra. Chắc chắn tôi sẽ ré lên và bỏ chạy. Tôi vội gọi con chó Cookie đến hỗ trợ cho mình. Cookie đang gặm đám lá, vừa sủa vừa phẩy đuôi. Đột nhiên, một con vẹt lông xanh mò đỏ loạn trợn chạy ra. Sợ Cookie cắn chết vẹt, tôi vội vồ lấy nó. Con vẹt rã dữ dượi trong bàn tay tôi, dùng cặp mỏ cứng như thép cắn tôi một nhát đau điếng. Tôi kêu lên và thả nó ra cái la cu kỳ song đến. Rất may là con chó không cắn vẹt. Nó chỉ sủa, đớp hờ và vẫy đuôi rối rít như là đùa vui với người bạn mới. Ông tôi từ trong nhà bước ra, bắt gọn con vẹt và nhốt vào cái lồng tre. Ông đã từng nuôi chim ghẻ năm xưa. Tôi bẻ nửa quả chuối bỏ vào lồng, rót nước cho vẹt uống. Tối hôm ấy, tôi đưa lồng vẹt vào bên giường ngủ của mình, vừa tránh được gió lạnh cho chim, vừa đề phòng con mèo hàng xóm rình bắt nó. Sớm sao, mở mắt dậy, tôi chỉ thấy cái lồng trống không. Nửa quả chuối con vẹt đã cắn nát ra và thả đầy vào cái tách đựng nước. Con vẹt này nghịch tinh thật. Tôi xem kỹ cái lồng, thấy mấy cái lan che bị phá gãy. Con vẹt đã dùng mỏ bẻ lan lồng, như kẻ vật ngục dùng kìm cộng lực cắt chấn song sắt vậy. Ông tôi gọi. "Lý ơi, con vẹt đang ở phòng khách đây này." Tôi theo ông vào phòng, thấy con vẹt như một cục bông xanh đang lủi cụi chạy bộ. Núp vào dưới gầm ghế, ông tôi bảo, nó không bay được cháu ạ, nhà nào nuôi nó đã cắt cụt lông cánh nó rồi. Tự nhiên, tôi thấy thương vẹt quá, tôi hỏi, ông ơi, mình nuôi nó, lông cánh nó có mọc lại không ông? Ông gật đầu, có chứ, nhưng phải lâu lâu đấy. Nó ăn gì hả ông? Ở rừng... Nó so với cả đàn rất thích ăn hạt rẻ và các loại hạt rừng, quả rừng. Ta nuôi nó cho ăn ngô ăn thóc. Tôi nắm lấy tay ông. Ông ơi, nuôi nó đến Tết, sang mùa xuân lông cánh nó đâm học đủ chưa ông? Ông tôi cười. Cháu phải chăm sóc nó tử tế. Bà tôi nói xen vào. Thôi, hai ông cháu cứ nuôi nó đi, để báo với tổ dân phố, nếu ai để sổng con vẹt chị trả lại cho họ, nuôi không được, nó chết tội nghiệp nó như con cô gái năm xưa ấy. Bà tôi thông báo cho cả xóm, không thấy ai đến xin lại con vẹt cả, thế là ông cháu tôi yên tâm nuôi nó, chăm sóc nó. Ông tôi kiếm một cái dây nhỏ bằng kim loại, xích chân vẹt vào khúc cây khô đòng cao trên tường. Từ hôm đó, tôi chăm lo thức ăn nước uống cho vẹt, lại thường xuyên quét dọn vệ sinh. Vẹt thích nghi rất nhanh với đời sống trong nhà. Hình như nó nhận mặt từng người một. Thấy ông tôi, nó gật gật đầu chào ông. Thấy bà tôi, nó kêu két két. Còn thấy tôi thì nó giương cánh há mỏ đòi ăn. Vẹt ta nghịch lắm. Thấy Cookie đứng dưới vẫy đuôi sủa, vẹt quắp hạt ngô thả xuống mời Cookie ăn. Tôi càng ngày càng yêu vẹt. Cánh vẹt đã bắt đầu nhú ra một lớp lông mới. Tôi đã có một kế hoạch đầy hấp dẫn. Tết sắp tới, tôi sẽ tổ chức cho vẹt một bự cỗ linh đình. Tôi sẽ cùng các em, đốm, em mi, góp tiền để dành, mua cho vẹt hạt rẻ, lạc và cả nho tươi nữa. Rồi sang mùa xuân, khi vẹt đã đổ lông cánh, chúng tôi sẽ xin phép ông bà làm lễ thả vẹt về rừng. Ông tôi sẽ trịnh trọng tháo dây xích chân vẹt. Tôi bóc ghế móc cảnh cây có vẹt đậu lên ngọn khế sau vườn. Vẹt sẽ tập bay chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Rồi cả nhà, ông bà và chị em tôi Có cả cu kỳ nữa, sẽ chứng kiến ngày vẹt vỗ cánh bay vọt lên trời. Chắc chắn, khi đã trở về rừng, vẹt vẫn không quên chúng tôi. Tôi đã hình dung ra cái cảnh, đàn vẹt như một đám mây nhỏ màu xanh la cây, lượm từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, vang lên những tiếng kêu két két rộn rã. Trong đó, có con vẹt lạc bầy cụt cánh, ông cháu tôi đã chăm sóc hết lòng. Tháng 10 năm 1995 Bài Toán Khó Nhà chỉ còn 3 quả chuối. Ăn cơm xong, ông vui vẻ ra bài toán cho hai cháu đang học lớp 1. Bây giờ, Ly và Đốm thử chia 3 quả chuối cách nào để ông, bà và hai cháu đều có phần cả? Ly chợt hỏi ngay: "Cháu để phần ông 1 quả, phần bà 1 quả, còn 1 quả cháu về em Đốm, mỗi đứa 1 nửa." Ông cười xoa đầu Ly: "Cháu ngoan lắm, thế còn cô Đốm định chia ra sao?" Đốm ngước đôi mắt sáng, nói rảnh rọt Hai quả chuối, cháu cắt làm đôi, được bốn nửa Còn một quả, chia làm bốn phần Thế là cả ông, cả bà, cả chị Ly, cả cháu Mỗi người được một phần bằng nhau Là nửa quả chuối, cộng với một phần tư quả Ông bà cùng cười rộ, ông bảo bà Hai cháu đều giỏi cả bà á Cháu Ly làm toán chia theo tình cảm Đạo lý dân gian Còn đốm thì chia rất khoa học Thông minh lắm Bà khen ly đốm và nói Để thưởng cho hai cháu Ông bà chỉ ăn mỗi người nửa quả Còn cho ly đốm Mỗi cháu một quả Các cháu ăn đi Giao mùa Năm nay Tất cả các cây lớn trong vườn của ông tôi đều lên bảy tuổi, Còn ông thì đã bảy mươi tuổi chẳng. Bây giờ, đang là lúc giao mùa. Đông chưa hết, mùa xuân thì chưa tới. Cây đại rụng gần hết lá, Trên ngọn cao chỉ còn lại vài bông hoa cuối cùng. Khế đang chín những trùng khoảng mới để chào đón Tết. Cây bưởi bắt đầu nhối những nụ hoa xinh xinh. Hồng xiêm đã đơm lên đầu cảnh những chai tròn nâu bé bé. Giản nhót rụng hoa lấm tấm như so xa. Tất cả đang sửa soạn để đón hùa xuân đấy. Công trường phía sau nhà ông tôi đang thi công rầm rộ. Con sông thối đã bị lấp một quãng lớn. Thế mà sớm nay Tôi vẫn thấy một con cuốc lặng lẽ đậu trên bờ tường hàng xóm. Tôi ngắm nó, thầm nói: "Chào cuốc nhé, khi nào con sông này bị lấp hết thì mình chẳng còn nhìn thấy bạn nữa đâu." Như đoán được ý nghĩ của tôi, cú quay đầu ngẩng cổ nhìn tôi rồi bay xuống bụi rậm. Một đôi chim chẻ vẩn nhau, im lặng bay đuổi nhau từ dàn nhót sang cây khế, nhanh như ánh chớp. Chúng nó đang để dành tiếng hót cho mùa xuân. Nhưng liệu đến mùa xuân, chim chẻ có còn về vườn ông tôi không nhỉ? Tôi để ý thấy có nhiều sự thay đổi trong vườn. Mùa này, khóm dọc mùng không lớn được, cứ lụi dần. Cả sương sông và lá lốt cũng thế. Mấy con rùa không kiếm được rôn và ốc sên, bắt đầu chịu khó ăn khế rộng. Tội nghiệp rùa quá. Có lần tôi rắc cơm nguội cho con rùa nước, nó nhặt từng hạt ăn rất ngon. Thế vòi nước máy chảy rào rào là nó lịch kịch chạy tới, chả là nó nhớ sông nhớ suối mà. Tôi đang nghĩ, nay mai sông lớp hết Con đường lớn được mở ngay sau vườn ông tôi, liệu cây cối có còn không, lũ chim sẽ sống ở đâu và rùa sẽ sống ở đâu? Cóc thì đã biến đâu hết sạch. Có điều là chuột dạo này nhiều quá, cổng nhà ông tôi là nơi tập kết rác hàng ngày, chuột kéo nhau đến ăn các thức ăn thừa. Đã có hai con chuột chết trong vườn vì ăn phải bả. Ông tôi chôn một con ở gốc bưởi, một con ở gốc hồng xiêm. Chuột đào bới cả gốc cây tùng trong chậu cảnh của ông tôi không biết nó tìm kiếm cái gì. Tôi râm mấy cành hồng, chỉ nhú lên vài lá là sâu róm xơi hết. Những đám chu me đất xanh tốt cũng bị sâu ăn lộ chỗ. Tôi báo cáo tình hình cây cối, chim chóc và loài vật trong vườn cho ông tôi nghe. Ông xoa đầu tôi, cười hiền từ. Ông mừng là cháu biết lớn rồi, biết nghĩ rồi. Cái vườn này 7 tuổi, cháu đã thêm 7 tuổi và ông cũng đã thêm 7 tuổi. Né vào lòng ông, tôi thầm nghĩ, ông ơi, ông đừng thêm tuổi nữa, để chúng cháu mãi mãi được ở bên ông, được chăm sóc cây cối và loài vật trong vườn ông. Nhưng làm sao tôi bắt được mùa đông ngừng lại và mùa xuân không tới? Làm sao tôi buộc được bưởi không ra hoa ngào ngạt vào những tháng giêng hai? Tôi sắp tròn 16 tuổi rồi, đã tự biết khăn quàng đỏ rồi. Ôi, cả vui cả buồn lẫn lộn. Bỗng ông vỗ vai tôi, đưa cho 5000 và bảo Lê, con mua ôm mai cam thảo về ăn đi, ông thèm ôm mai lắm." Tôi sáng mắt, chạy vụt ra phố, ngỡ mình mới lên chín nhưng ngày nào cùng ông bà vừa dọn đến ở đây. Ngày 3 tháng 1 năm 1998. Bồ nâu và chim chích. Một hôm, tình cờ ra vườn chơi, đến bên gốc ngái, tôi thấy có hai con chim chích cứ bay quanh quẩn ở đó. Tôi đoán vợ chồng chú Trích này muốn làm tổ. Quả đúng như vậy thật. Bao hôm sau, tôi ra thăm. Thấy vợ chồng Trích đã khâu bốn cái lá ngai tươi trộm vào thành cái bọng tròn. Tôi xem kỹ, càng xem càng ngạc nhiên. Chắc là Trích đã rùi lá bằng mờ, còn chỉ khâu là những sợi cỏ mềm. Điều khó hiểu là làm thế nào mà hai con chim bé bỏng nhẹ như bông ấy lại có thể kéo mấy cái lá ngái lớn bằng tay châu úp sát vào nhau. Thế rồi, đôi chim Trích tha ra và trích vợ đẻ trứng, bốn quả trứng sinh sinh chỉ bằng hạt lạc. Một buổi sớm, tôi ra vườn rình xem trứng đã nở chưa thì được chứng kiến một cảnh náo loạn. Vợ chồng trích bay táo tác, lượn lên lượn xuống quanh cái tổ của mình thì nhao kêu lên những tiếng sợ hãi và giận dữ. Trong khi đó, ngang nhiên và bình thản, một con chim lạ sù lông nằm phu kín cả tổ trích. Tôi chạy về nhà cầu cứu anh tôi, hai anh em rón rén núp sau bụi rối, quan sát một lát, anh tôi nói: "Con bồ nâu đấy, nó không biết làm tổ, cũng chẳng biết nuôi con. Em cứ lặng yên theo dõi, rồi sẽ thấy." Tôi tức tối nhìn con bồ nâu, nó to bằng con chích chòe nhưng mập và thô hơn, đầu nó lớn, lông đen pha đỏ, trông rất dữ. Nó chiếm tổ chích liền ba hôm rồi biến mất. Vợ chồng chích lại được sống cảnh yên bình, lại thay nhau ấp trứng, bay đi bay về nhẹ nhàng và tíu tít như hai cái lá non tơ. Anh tôi dẫn tôi ra kiểm tra tổ trích, quả nhiên, một bò nâu đã đẻ lăng vào đấy hai cái trứng thô lỗ, cách cõm nằm bên cạnh bốn quả trứng trích xinh xinh. Anh tôi bảo, "Đây mới là màn đầu, ta chịu khó chờ màn 2 màn 3, bài học sinh vật ngoài trời đấy, không mấy khi được xem từ đầu đến cuối đâu." Điều lạ lùng là, chim trích vẫn cần mẫn nợ bổ cả hai quả trứng không phải do mình đẻ ra. Bốn trứng trích con nở trước, cha mẹ chúng hớn hở bay đi bay về như con thoi. Ta mồi về mớm cho chúng. Trời lên lượt hai thằng bồ nâu chào đời. So với chiếc con bé xíu yếu ớt, anh em nhà bồ nâu ngọc nghịch to đùng chiếm gần hết chỗ trong tổ. Anh tôi lặng lẽ sửa lại cái lồng cũ trước đó tôi nuôi chim khuyên, lót ổ bên trong. Tôi hỏi: "Để làm gì thế anh?" Anh đáp: "Rồi sẽ biết." Tự dưng có thêm hai đứa con nuôi quá phẩm an lạ anh em nhà bồ nâu. Vợ chồng chích vất vả lắm mới kiếm đủ mồi cho lũ trẻ. Non đồ chim chích rất thương, chúng gầy sọp, lông cánh xạc xơ, hình như chúng nhịn ăn để nuôi con hay sao ấy. Hai thằng bồ nâu lớn như thổi, chúng vươn cổ cao hơn lũ chích con, há miệng rộng hơn và kêu để đòi ăn cũng to hơn hẳn. Do đó, chúng bao giờ cũng tranh phần ăn trước và sớm được no. Anh em bồ nâu đã kha cứng cáp, bắt đầu chen húc lũ chích con. Anh tôi mang ra vườn cái rá cũ, bên trong lót rạ, buộc bên dưới tổ chim chích. Tôi hỏi: "Để làm gì thế anh?" Anh lại đáp: "Rồi sẽ biết." Quả nhiên, hôm sau, cả bốn chú chim chích non bị hai thằng bồ nâu dùng vũ lực đẩy ra khỏi tổ. Nếu không có cái rá lót rạ đỡ ở dưới thì anh em nhà chích đã đi đời. Anh tôi nhặt bốn con chim chích đỏ hỏn bỏ vào cái lồng có lót ổ mà anh đã chuẩn bị trước đó. Anh mở cửa lồng theo lồng lên cành ngái. Thế là từ đó, vợ chồng Trích tiếp tục nuôi hai loại con, ra vào cái lồng để tha mồi cho lũ con đẻ và lên xuống tổ để bón cho hai đứa con nuôi. Điều chứng mắt và buồn cười là khi con bò nâu đã lớn, sắp ra rạng, chim trích muốn cho ăn phải đậu lên đầu bò nâu, cúi xuống mà thả sâu bọ vào cái miệng rộng hoác của nó. Chẳng khác nào cậu công tử khổng lồ đại lãn được bà mẹ tí hon quá nuông chiều. Ngày lũ chim con trưởng thành đã tới, bốn chú chích nhoai ra khỏi lồng, tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con bổn hầu đứng thẳng bên mép tổ, đập cánh, rỉa lông, đôi lúc chúng cương cổ rồi lại đứng im, nhìn ra phía chân trời xa tít tắp, rồi đột nhiên, chúng vọt lên cao, phóng đi dữ nắng như hai hòn than xém lửa, không quay đầu lại và không kêu một tiếng. Vợ chồng chim chích hoảng hốt la lên chíu chít, bay theo hai con bổn hầu một quãng. Rồi thằng thốt quay về cây ngái. Đúng lúc ấy, anh tôi nhẹ nhàng bắt bốn chú chim chích con đặt lên tổ cũ của chúng, cái tổ mà bố mẹ trích đã mất bao công sức để xây thành. Dì bóng lá ngái xanh mát, cả nhà chim chích ríu ran. Tôi nắm lấy bàn tay anh tôi, thầm cảm ơn về bài học mà anh đã lặng lẽ dạy cho. Con than lần. Chưa hôm ấy, chú mập nhà tôi vô một con than lần ở rộng mùng tơi. Tội nghiệp Chị thà làn có chữa, cố mang cái bụng leo ngược lên mái bếp. Chậm bất rồi, mướp đã nhảy vọt theo, chộp được cái đuôi của chị. Không một chút do dự, như là có nút bấm máy tự động cực nhanh, cái đuôi thà làn đứt lìa ra, rơi quang xuống đất. Cái đuôi dãy ruộng, hoàn hoài như con rắn, khiến chú mèo phát hoàng, lùi lại rồi lùi vào nhà. Tôi vùi cái đuôi bên gốc mùng tơi, nhìn lên mái nhà bếp, thấy thà làn đã nấp kín trong kẽ rạ, đang ngóc đầu nhìn. Ít lâu sau, tôi cùng bố tôi dỡ mái bếp để lợp lại vì dột quá. Trong khi vứt xuống sân những tấm rạ đã mục, nồng nòng mùi mốc và lục nhúc những dán và cuốn chiếu, tôi bỗng thấy mấy quả trứng nhỏ hơn trứng chim sẻ, màu trắng đục. Một quả bị vỡ, tôi khẽ tách vỏ ra xem. Một chú thằn lằn bé bằng nửa que diêm, đen nhầy, nằm cuộn tròn trong lớp nứt nhầy. Gặp nắng, mình nó xe dần rồi nó ngó ngoáy, nó cự quậy. Lát sau, nó ngắc đầu lên nguắt đuôi sang trái, sang phải, nhón cao bốn cái chân bé xíu rồi từ từ bò ra khỏi vỏ trứng. Thọt cái, nó đã trở thành một chú thằn lằn thực thụ, chạy biến vào chân rậu mùng tươi. Tôi khẽ đập nốt mấy quả trứng còn lại, giúp cho anh em thằn lằn cùng nở một lần. Thật may là không một chú nào bị tai nạn. Mai bếp mới đã lập xong, thơm tho sạch sẽ. Một lần đang ngồi đun nước, nghe có tiếng rột rạc, tôi ngước nhìn lên thấy con thằn lằn mẹ đang bò trong kẽ lá. Cái đuôi nó bị chú mốt vô hụt đang mọc trở lại rờ rang, cái bụng nó đã thon lại như những ngày son trẻ. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy yêu nó quá. Những buổi trưa nắng như thiêu đốt, ngồi dưới rặng mướp bên giọng mùng tươi, tôi thích ngắm nhìn mấy mẹ con anh em thằn lằn nô giỡn, chạy đuổi nhau trong lá. Thằn lằn mẹ tập cho con mình rình mồi và đớp mồi, những con sâu, con bọ, cào cào, kiến, mối Có thể gọi Thần Lân là bạn của nắng, nằm phơi mình dưới nắng, toàn thân nó óng ánh đủ màu sắc cầu vồng, nom tựa con vật được tạc bằng đá quý. Khi rình mồi, nó bò thật nhẹ, thật êm, có lúc nằm im phắc lẫn vào đất đá, đến mức chôn chườn tinh mắt là thế mà cũng không thể nhận ra. Chẳng bao lâu, cái đuôi cột của Thần Lân mẹ đã mọc đẹp nguyên như cũ. Một buổi sáng, không rõ vì nắng tươi quá hay vì lẽ gì, chị Thần Lân rên sáng từ từ bò qua sân bếp trống trải. Đúng lúc đó, con mướp nhảy vọt ra, đối mặt với than làn. Thật kỳ lạ, than làn không bỏ chạy, nó ngóc đầu lên, há miệng, thụt thò cái lưỡi, cong đôi nhìn thẳng vào mắt mèo. Mực Tà Sủ Long gừ gừ mấy tiếng rồi bước dần lùi, ngồi nép vào chân tường lặng lẽ nhìn ra. Ngoài vệ, đàng hoàng, con than làn mẹ rẽ phải, chậm chạp leo lên tầng bếp, cái đuôi dài óng ả của nó như cười nhạo chú mèo con hỗn hào mà nhút nhát. Rút về Anh Tân tay cầm cái riều và cuộn dây vừa bước ra ngõ vừa quát với vào sân. "Này, cái ngà của nhà cẩn thận nhá, cấm không được đụng chân mó tay vào thứ gì của mẹ đấy. Khéo không lại ăn đòn, người ta không bênh được mình đâu." Vừa dứt câu nói đã mất hút anh Tân rồi. Lát sau, thấy cái riều cánh cốc ngúc ngoắc oai ngời lướt gió từ từ trườn lên cao, cao hơn cả ngọn đa. Chà, cái riều nó cũng hịch giống hệt như anh Tân ấy. Kê Nga cẩn thận ra khép cánh cổng lại. Nó đếm 13 quả nhót chín trên cây, xem thử ông tướng đã ti toé vặt mất quả nào chưa, vì mẹ đã dặn để nấu riêu cua ngày mai mà. Vẫn còn nguyên 13 quả. Xem ra ông tướng cũng ngoan đấy chứ. Kê Nga buồn cười, nhớ lại mấy lần anh Tân bị mẹ mắng. Lần thì anh ấy đổ lạc hột của mẹ ra rá, lần cái lọ thủy tinh để nuôi con cá đôi cờ anh ấy xúc được gi ao. Lần thì ông tướng móc nhái sống vào lưỡi câu trèo trò như gà. Còn mày mơi của mẹ đang đẻ, bị lưới câu ngoắc rách họng. Lần thì anh ấy ăn vụng đường, thấy đường có kiến, mang ra sân phơi nắng, đường chảy nhễu cả ra. Lần nào mẹ cũng mắng. Trời ơi là trời, ông tướng ơi là ông tướng, của tôi ở đâu thì để nguyên đấy cho tôi, không được đụng chân móng tay vào. Thế mà hôm nay anh ấy làm ra vẻ người lớn, anh ấy quát ngà. Thôi được, anh ấy đi tha giẻo mà lại hay, nếu ở nhà Anh ấy bày ra cho gì, mình can không được, thế nào hai đứa cũng sẽ bị mẹ mắng. Cái Nga ngồi thờ trên bậc hè, nhìn xuống cái sân gạch nắng rọi ừng hồng lên. Mẹ gọi nắng này là nắng mới, nắng đào. Trời đã ấm rồi, nóng lư nữa là khác. Những bông râm bụt, những quả nhát đỏ và vàng tươi rói dưới nắng. Những cụm hoa san nở bung như những tùng bông bồng bềnh trên cành cây. Lũ chim sẻ bay lên bay xuống, nhảy đi nhảy lại nhưng muôn vòi chị Nga ném cho chúng răm ba hạt thóc. Nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. Những đám mây đen ùn lên từ chân trời, gió bắt đầu thổi, con vàng từ đâu chạy về quẫy đuôi sủa ầm lên. Bây giờ cái Nga mới giật mình tỉnh ngủ. Chết thật, trời sắp mưa mà mấy cái áo quần của mẹ lại phơi tít trên dây thép cao kia. Gió thổi ra cả bụi nhót, lật ngửa những đám lá xanh ánh bạc, gió vỗ lạch bạch vào khóm chuối. Quai sọt mưa to thô lỗ rơi ben bét xuống mặt sân. Cây Nga cuống quýt, vùng đứng dậy, cầm một thanh củi từ trong bếp chạy ra, kêo áo quần cho mẹ. Loáng thoáng bên tai nó những lời anh Tân dọa: "Cấm không được đụng chân móng tay vào thức gì của mẹ đấy, ăn đòn, người ta không bênh được mình đâu." Mặc kệ, mình giúp mẹ cơ mà, có phải mình nghịch đâu, việc gì mà sợ. Cây Nga kiễng chân, cố hơ thanh củi để đẩy mấy cái áo quần rơi khỏi dây, được cái nào Nó chạy ù vào nhà, ném lên giường. Con vàng ra sức chạy theo chị Nga, vừa chạy vừa kêu ách ách vẻ thích thú. May sao vừa kịp thu hết áo quần của mẹ thì mưa đổ xuống ào ào, lại cả sấm chớp nữa chứ. Nga đang gấp áo gấp quần xếp vào đầu giường thì anh Tân chạy vụt về, nhưng một tí chớp, người ông tướng ướt đẫm từ đầu đến chân. Ông tướng vuốt vuốt mái tóc đẫm nước, nhìn em gái cười toe. Mình sáng ý đấy, khá đấy. Hôm nay mà để ướt áo quần của mẹ Thề mình với người ta tha hồ mà ăn mắng. Cái ngà rủ môi. Thề anh cấm em không được động chân mò tay vào thứ gì của mẹ cơ mà. Tần lúng túng nói chữa, "À à, thề mới gọi là sáng ý, là thông minh, là con gái ngoan của mẹ." Nga bỗng hỏi, "Ôi, cái diều của anh đâu? Mất trên cánh đà rồi, mất rồi." Vẻ buồn rầu lộ rõ trên nét mặt, Tần thò ngón tay vào túi áo ướt sũng. Mọc ra hai quả nhót chín đỏ. Gió làm rụng đấy, người ta nhặt được nộp mình tất cả đấy nhé. Để đến mai mẹ nấu riêu cho mà ăn. Thoát cái, Tần chạy phốc ra ngõ, vừa chạy vừa reo, "Tắm mưa, các đồng chí ơi, tắm mưa!" Còn Vàng tức tốc vọt theo, cái Nga nhìn theo anh, cười mồm mím.